Bắt giặc chưa tiền bắt vua Nếu có thể giết chết đầu lĩnh địch quân Giặc hoa sẽ quần long vô thủ Tự loạn trận cướp Chẳng qua tìm kiếm thật lâu Trường sinh lại không thể Từ trong đám địch quân Tìm ra được đầu lĩnh kẻ địch Bởi vì lúc này Tất cả giặc hoa đều mặc Trang phục của võ nhân Hoa quốc Chỉ theo quần áo thì không cách nào Phân biệt ra ai là đầu lĩnh Ngày đó Hắn mặc dù trong ban đêm tập kích kỳ lân trấn gặp qua được thống lĩnh tối cao của giặc hoa là phong điền dũng nhất Thế nhưng trong tầm mắt lúc này lại không thấy bóng dáng của kẻ này Tìm không được đầu lĩnh của địch quân trường sinh lại đem tầm mắt rời về nơi xa trong núi Hắn muốn thông qua quan sát nơi xa có giặc hoa ẩn nấp hay không để suy luận ra kế tiếp giặc hoa liệu có bố trí trận pháp vây khốn chúng nhân phe mình hay không Chẳng qua Sau khi quan sát cũng không có phát hiện Ở nơi xa có tung tích của giặc hoa Tất cả địch quân đều đang tụ tập Ở sần núi Nam Bắc Ngoại trừ nhân số ưu thế Cùng với huyền xà Giặc hoa còn có sát chiêu khác hay không Trường sinh trước mắt không cách nào xác định Chẳng qua Pháp sư tiến tới gọi thỉnh huyền xà Đã từ khi mới bắt đầu khai chiến Chạy tới Hắc Thủy Đầm Sau khi đi tới Hắc Thủy Đầm Cũng xác định huyền xà đã chết, sau đó lại gấp trở về, ít nhất cần hai khắc chuông Để đến khi pháp sư giả qua trở về, linh có thể xác định bọn họ có sát chiêu khác hay không. Nếu như không có sát chiêu khác, biết được huyền xà đã chết, giả qua nhất định sẽ đấu trí không có vô tâm hàm chiến. Trưởng sinh lúc này, tâm tình giống như ông lão bán than dưới ngoài mút của Bạch cư Dị. Đáng thương trên thân quần áo đơn bạc. Tâm yêu sầu, than rẻ Mong trời giá rết Hắn đã hy vọng giặc hoa Không có sát chiêu khác Cũng lo lắng giặc hoa sau khi mất đi huyền xà Sẽ thú điều tán Bởi vì phía mình dù sao cũng ít người Mà mấy nghìn giặc hoa giải tán lập tức chủ nhân phe mình căn bản là ngăn không được Nếu như thả chạy bọn họ Ngày sau còn muốn bị bọn họ nhờ tới Có chờ mới biết Đám giặc hoa này Sẽ còn gây ra phiền phức như thế nào Ngày phòng đêm phòng Cũng không chịu nổi Nhưng mà nghĩ tới Trước khi giặc hoa trở lại Cần phải giết sạch đám giặc hoa còn lại Cũng không có thực tế Được nói là hơn 4.000 tên Võ sĩ có linh khí tu vi Chính là 4.000 đầu heo Trong một chốc cũng giết không hết Ngay tại lúc trường sinh vội vàng suy nghĩ Vài tên giặc hoa tử khí Từ đỉnh núi cực nhanh đi tới Những tên giặc hoa này Linh khí tu vi đều từ động huyền trở lên Mới đầu Trường sinh còn cho rằng bọn họ là hướng bản thân mà tới Chẳng qua rất nhanh Hãn Liên phát hiện ra Những tên tử khí xa qua này Mục tiêu cũng không phải là mình Mà là nhằm vào thanh long Đang một mực ở trên không nguồn lượng Hoa quốc là một đảo quốc Cương vực rất nhỏ Bởi vì cái gọi là đất rộng của nhiều Địa phương nhỏ đương nhiên đồ vật tốt cũng ít Cũng bào quát các loại kỳ chân dị thú Vì vậy Những tên tử khí xa qua này cũng không có đủ Tọa kỵ có thể lăng không Mà phương pháp tới gần Thanh Long của bọn họ Là ba người đi trước cất cao Ba người theo sau liền nhảy lên Từ đó ở chỗ cao hơn Lấy thân làm bàn đạp Để cho kẻ sau tiếp tục đoạn đường Trường sinh mặc dù cùng với Thanh Long Tâm linh tương thông Thanh Long lại có thần thức tự chủ bắt thấy có người tới công kích bản thân Thanh Long lập tức nộ hống Rồng ngâm chuẩn bị phản kích trưởng sinh thấy vậy Vội vàng truyền ý cho Thanh Long Mệnh cho nó liễm tàng phong mang Chỉ dùng bản thể thân thể để đón đánh Không được tùy ý thi triển Long tộc thần thông Sở dĩ có hành động này Là không hy vọng đánh rắn động cỏ Bởi vì thanh long một mực không tham chiến ra qua trong lòng liền không nắm chắc Mấy tên giặc qua này Chủ yếu ý định là để tham dò Không thể quá sớm bại lộ thực lực Nếu không rất có thể làm cho giặc qua Bắt đầu sinh thoái ý Được trường sinh thụ ý Đối diện với giặc qua cận thân công kích Thanh Long cũng không thúc dục Thiểm Điện Lôi Đình, chỉ là sông tẩy càn giờ vuốt vẫy đuôi cùng với ba tên giặc qua quẩn nhau. Ba tên giặc qua từ khí kia, một mực nghĩ muốn leo lên Long Thần, nhưng Thanh Long làm sao có thể để cho bọn họ được như mong muốn. Nhiều lần uốn lượn lăn lộn, làm cho bọn hắn không có chỗ đặt chân, không chỗ lực. Từ khí cao thủ mặc dù có thể lăng không, nhưng không cách nào một mực ở trên không trung lơ lửng. Một luồng linh khí hao hết, Liên nhất định cần phải rơi xuống đất mượn lực Ba tên từ khí giặc hoa dưới mặt đất Lại phát hiện ra đồng bạn Khí kiệt hạ lạc Lập tức tung người nhảy lên Từ trên không trung đem đồng bạn lần nữa Hất lên trên Trường sinh một mực Ở trong địch quần vùng đao chém giết Cùng lúc nhất tâm nhị dụng Nghị muốn xác định Mấy tên giặc hoa trên trời Sử dụng binh khí có thể đã thương tới thanh long hay không Trong lòng đột nhiên rụng mình Cưng thần cảm giác Lại phát hiện một hơi linh khí của mình Vậy mà xuất hiện ở sườn đông chân núi Trường sinh đưa cho người ngoài Bao nhiêu tín vật linh khí Đều nhớ được vô cùng rõ ràng Trước mắt đám người đại đầu đang ở gần Vậy thì Người dùng tín vật có chứa linh khí của mình Ở ngoài năm dặm Chỉ có thể là trường mặc Xác định người sử dụng Tín vật chứa linh khí của bản thân Là trường mặc Trường sinh cũng không lập tức đi đến Mà là ở trong lòng vội vàng suy nghĩ Hắn nhất định cần phải làm rõ Trương mặc vì sao lại ở chân núi sườn đông Sử dụng tín vật linh khí Trước đây Trường sinh đã từng phân công nhiệm vụ cho trương mặc Không cho phép nàng tự mình tham chiến Chỉ cần ở ngoại vi Tác pháp sinh phòng Giúp đám thiếu lâm võ tăng hàng nhiệt nghỉ mát là được Mà Thanh Long hiện thân sau đó Cô bà Sơn Liền mây đen răng đầy Giả vân tế nhật Hoàn toàn không có sự nóng bức giữa trưa Vì vậy Cũng liền không cần trương mặc tác pháp sinh phong Dùng tác phong của trương mặc Tuyệt sẽ không làm trái ý của hắn Mà tự tiện chủ trương Hắn đã không cho trương mặc tham chiến Trương mặc nhất định sẽ không tham chiến Mà không cần phải làm pháp Trương mặc tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn Trước đây lúc hắn cùng đóng người đại đầu Phân tích địch tình Trương mặc cũng ở chỗ đó Biết rõ giặc hoa có khả năng Từ khu vực Cuba Sơn bố trí trận pháp Vì vậy trương mặc rất có thể Đã ở phụ cận cẩn thận tìm kiếm Xác định được giặc hoa Tiềm phục ở ngoại vi Để chờ đợi thời cơ chín mùi Rồi bố trí trận pháp Trước mặt chẳng những tu vi tinh thầm pháp thuật cũng cực kỳ lợi hại Trước khi giặc hoa đánh hội đồng Đơn đả độc đấu Không ai có thể đối với nàng Cấu thành uy hiếp Hơn nữa trước mặc cũng biết Hắn lúc này đang cùng với giặc hoa kịch chiến Không rảnh phân thân Tự nhiên sẽ không vào lúc này mà hưởng hắn cầu viện Như vậy sự tình liền rõ ràng Trước mặt ở phía đông chân núi Phát hiện ra giặc hoa tiềm phục chỗ đó Lo lắng đánh rắn động cỏ Liền dùng loại phương pháp mờ mịt này Để nhắc nhở hắn Cũng chỉ có một loại giải thích này là hợp lý Bởi vì trước mặt nếu như quả thực Ngộ hiệp Hoàn toàn không cần thiết dùng linh khí tín vật Để cầu viện Của ly gần như vậy Chỉ cần hô to một tiếng hắn đều có thể nghe được Trước đó Chúng nhân phe mình nhất trí cho rằng Giặc hoa nhất định sẽ ở xung quanh cô bà Sơn Bố trí trận pháp Để đem bọn họ vây ở chỗ này Lúc này Xác định cô bà Sơn ngoại vi Có giặc hoa ẩn nấp có thể bày trận Trường sinh cũng không có cảm giác ngoài ý muốn Nghĩ muốn đem đám giặc hoa Ở ngoại vi trừ đi Bảo đảm chúng nhân phe mình Có thể tiến thối tự nhiên Thế nhưng nếu muốn đem đám giặc hoa Ở ngoại vi trừ đi bà đảm chúng nhân phe mình có thể tiến thối Tự nhiên rất đơn giản Thế nhưng trưởng sinh lại không nghĩ làm như vậy Bởi vì bất kỳ chuyện gì đều là tương hỗ Phe mình có thể ra vào tự nhiên, giặc hoa cũng có thể như vậy Việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp bức bách giặc hoa khởi động trận pháp trước Đem địch ta song phương toàn bộ vây khốn Cũng chỉ có thể như vậy mới đem toàn bộ giặc hoa ở cô bà Sơn một mẻ hốt gọn Không quản nghĩ biện pháp gì, dùng phương pháp gì, cần phải mau chóng Đợi đến khi Pháp Sư Giặc Hoa ở Hắc Thủy Đầm trở về Biết được huyền xà đã chết Giặc Hoa biết rõ đại thế đã mất Tới lúc đó bọn họ sẽ mất đi dũng khí để quyết chiến với phe mình Lúc này phe mình mọi người không có nhận thức tới tầm nghiêm trọng của vấn đề Bất kể là đám người này đầu hay là thiếu lâm võ Thăng Đều đang toàn lực ứng phó cùng với Giặc Hoa đối chiến chém giết Hơn nữa dưới sự vây công của đại lượng Giặc Hoa Bọn họ đã nhận áp lực cực lớn Cũng không rảnh để nhìn tới xung quanh Nghĩ muốn đem Giặc Hoa Khởi động trận pháp trước Nhất định phải khiến cho Giặc Hoa đầu lĩnh Cho rằng khởi động trận pháp đã cấp bách Mà nghĩ muốn khiến cho đầu lĩnh Giặc Hoa Cảm nhận được nguy cơ cực lớn Chỉ có một biện pháp Đó là khiến cho Thanh Long Ở trên không chung cùng với Giặc A quyết chiến Làm chút gì đó Phát uy ư Không được Cũng không phải là Thanh Long Không có năng lực thi triển pháp thuật Long Tộc Mà trước mắt, linh khí của thanh long Đã tích xúc bảy thành Bất kể là thiểm điện lôi đình Hay là pháp thuật hệ mộc để có thể thi triển Sở dĩ không thể để cho nó phát huy Là coi như thanh long phát huy Đầu lĩnh giặc hoa Cũng sẽ không hạn lệnh khởi động chậm pháp Bởi vì hai chuyện này không có Quan hệ nhân quả Vội vàng suy nghĩ, trường sinh đột nhiên linh quang Loẻ lên, lập tức thụ ý cho thanh long Để cho nó cùng với giặc hoa quần nhau, thôi sinh ra một chút điện quang Khiến cho mấy tên Giặc hoa tử khí Biết rõ nó sẽ dĩ chậm chạp không tham chiến Là đang tích xúc linh khí Như vậy giặc hoa đầu lĩnh Liền có khả năng khởi động trợ pháp Cách trở thiên địa linh khí Xung quanh cô bà Sơn Trường sinh chương 608 Đóng cửa đánh chó Nhận được thụ ý của trường sinh Thanh Long cùng với vài tên Giặc hoa tử khí dây dưa Liền phóng xuất ra một chút thiên lôi Khiến cho bản thân ở phía trên Chợt có điện quang chấp động Kỳ thực nó cũng không cần Có ý thức thúc dục phóng thích Bởi vì bản thân long tộc Liền tự mang theo mưa gió lôi đình Trước đây sở dĩ không thấy điện quang chấp động Là do thanh long có ý áp chế Kỳ thực Vài tên từ khi xác qua sở dĩ công kích thanh long Cũng không phải là vì giết chết nó Bởi vì bọn họ rất rõ ràng Dùng thực lực mấy người bọn họ Không có khả năng giết chết thanh long Sở dĩ cận thân công kích Chính là để cho sau khi Thanh Long hiện thân Một mực không tham chiến được Bọn họ trong lòng nghi hoặc Nóng lòng thăm dò khả năng của Thanh Long Giọt qua vốn đang ngoài nghi Thanh Long đang liễm khí tụ thế Lúc này mắt thấy xung quanh Thanh Long Bắt đầu có điện quang thiểm điện Càng phát ra chắc chắn phán đoán của mình Kỳ thực Phán đoán của bọn hắn cũng không sai Thanh Long sở dĩ chậm chạp không tham chiến Cũng đích xác là đang tụ liễm linh khí Bởi vì bên ngoài cơ thể thanh long Thỉnh thoảng có điện quang chấp động Những tên tử khí sạc qua liền không dám quá mức đến gần Mà thanh long cũng không tiếp tục Dùng bản thể cung kích bọn họ Mà là vơn cổ sơ vuốt Từ bên trong mây đen uốn lượn xoay quanh Vài tên tử khí sạc qua lăng không Liên tiếp đưa mắt nhìn về phía nam Thần tình bên trong có nhiều nôn nóng Trưởng sinh tự nhiên biết rõ Bọn hắn đang chờ gì Trước đây pháp sư sạc qua đã đi tới Hắc Thủy Đầm gọi thỉnh huyền giả Những tên giả qua này Là đang đợi huyền xà xuất hiện Thấy tình hình này Chữ xin đối nhiên phát hiện Mình không để ý tới một chi tiết rất trọng yếu Trận pháp có thể chia ra rất nhiều loại Nhưng giả qua bố trí Nhất định là trận pháp có thể ngăn chặn địa khí Bởi vì chỉ có thể ngăn chặn địa khí mới khiến cho khí tức trong trận pháp Cùng với âm dương nhị khí Ở bên ngoài Chịt để ngăn cách Hư không huyền môn của Dương Nhất Cũng không cách nào có hiệu quả và loại trận pháp này Chẳng những có thể đem chúng nhân ra ở trong trận pháp Cũng có thể đem toàn bộ vật còn sống ở bên ngoài trận pháp ngăn ở bên ngoài Giặc Hoa cũng không biết huyền xà đã bị giết Vẫn là một mực chờ đợi Pháp sư phe mình triệu ngự huyền xà tới đây để đối kháng Thanh Long Vì vậy trước khi huyền xà tới Giặc Hoa tuyệt sẽ không khởi động trận pháp Nếu không sẽ đem huyền xà ngăn ở bên ngoài Vội vàng suy nghĩ Trường sinh liền thủ ý cho Thanh Long Thi triển dị năng của long tộc Đem mây đen trên không Lần nữa tăng dày Dùng kích này để tạo thành Giả tượng tụ thế sắp xong Khiến cho giả qua có áp lực cực lớn Cùng lúc đó thì xuất ra Truy phong quỷ bộ Xuyên qua địch quần cùng với bốn người đạn đầu Hội hợp một chỗ Sau khi chém giết Vài tên giả qua sông tới Trường sinh hạ giọng hướng 4 người nói ra Các người lập tức Công kích về hướng nam Khiến cho giặc hoa nhìn thấy giả tượng Chúng ta nóng lòng rời khỏi cô bà Sơn Tốc độ di động không cần quá nhanh Xa nhất không thể vượt qua 5 dặm Trường sinh không có nói rõ nguyên nhân Đóng người đại đầu cũng không hỏi nhiều Sau khi nghe thấy hắn lên tiếng Lập tức lên tiếng trả lời Đồng thời đem những tên giặc qua Nghe được trường sinh nói chuyện giết chết hết Rồi lập tức tung người nhảy lên Bay tới hướng nam Vì để cho giặc hoa trên đỉnh núi chứng kiến phe mình Bỗng nhiên di động về hướng Nam Bốn người đại đầu liền cố ý nhảy lên thật cao Nhưng bốn người bọn họ cũng không có tấn thân tử khí Sau khi nhảy lên cũng lướt không được ba xa Mà ở chỗ gần toàn bộ đều là giặc hoa Bốn người khí kiệt rơi xuống Sau đó không tránh khỏi muốn đánh giết một hồi Mà có thể tiếp tục hướng Nam Đây cũng chính là kết quả mà trường sinh mong muốn Đóng người đại đầu bỗng nhiên di động về hướng Nam Đầu lĩnh sạc qua nhất định sẽ nghi hoặc bọn họ vì sao có hành động như vậy Tất cả mọi người đều có chung một đặc điểm Đó chính là không làm theo ý định của địch nhân Mặc dù không biết địch nhân vì cái gì làm như vậy Cũng nhất định sẽ cố hết sức ngăn cản Sạc qua cũng không phải là ngoại lệ Mắt thấy đóng người đầy đầu muốn đi từ khí sạc qua ở Sườn Nam Nhao nhao hướng về phía bốn người Đồng thời cố hết sức cướp công Ý đồ ngăn chặn Trường sinh thể thế vội vàng bay tới Huy vũ Long uy chặt đứt vài thanh binh khí của giặc hoa Sau đó dùng cả tay chân đưa bọn họ bức lùi Nhanh đi, nhất định phải đem bọn họ ngăn lại Được Đại đầu lớn tiếng xác nhận Rồi nhảy lên trước Bay tới hướng nam Ba người dư nhất theo sát phía sau Sau khi đưa đi bốn người đại đầu Trường sinh tốc dục thuần dương linh khí ở bên ngoài cơ thể Sau đó thi triển dục hỏa lăng không Hướng về phía phụ cận thanh Long Đồng thời với lúc vội sông lên trời cao Trường sinh cúi đầu xuống nhìn Chỉ thấy vài tiên từ khí giặc qua Đang hướng về phía chỗ cao đỉnh núi Cực nhanh mà đi Thấy tình hình này Trường sinh mừng rỡ trong lòng Kế sách của hắn đã có hiệu quả Trước đó hắn hướng đóng người đại đầu Nói những lời kia Kỳ thực là để cho giặc qua Ở chỗ gần nghe thấy Hắn mặc dù không nói đóng người đại đầu Đi chỗ nào Đi làm cái gì Thế nhưng giặc hoa lại biết rõ Pháp sư phê mình đang thỉnh gọi huyền xà Ở hắc thủy đầm phía nam Nghe được hắn nói câu kia Nhất định sẽ hoài nghi đóng người đại đầu Bỗng nhiên rời khỏi chiến trường Là để ngăn chặn pháp sư thỉnh triệu huyền xà Mà thời điểm trước đó Hắn cố ý không để khí phát thanh Cũng là để mê hoặc địch nhân Nếu như mình để khí phát thanh Giặc hoa nhất định sẽ hoài nghi Hắn cố ý hô lên để cho bọn hắn nghe mà bản thân thấp giọng phân phó. Những tên giặc hoa tử khí ở chỗ gần cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Lúc này, mấy tên tử khí sắc hoa hướng đỉnh núi bay đi, không thể nghi ngờ là đang nghe được hắn cùng với đám người đại đầu nói cái gì, vội vàng chạy về hướng đầu lĩnh để mật báo. Tử hoa lăng không tốc độ so với lăng không phi hành nhanh hơn rất nhiều. Mấy tên tử khí hoa ở trên trời đang chú ý ở trên thân của Thanh Long Không nghĩ tới trường sinh lại đột nhiên xông tới Đợi tới khi kịp phản ứng Trường sinh đã tới phủ cận Lăng không phi hành Không cái nào ở trên không trung chuyển hướng lơ lửng Dục hỏa lăng không lại có thể Trường sinh liền nhanh chóng Chuyển vị giơ tay chém xuống Đem ba tên tử khí giác qua toàn bộ chém giết Sau đó thu hồi hỏa diễm Nhanh rơi xuống đất Sau khi rơi xuống đất Trường sinh cũng không hề cùng với giác hoa Chính diện chém giết Mà là thi xuất truy phong quỷ bộ Từ trong rừng nhanh chóng di động Tục ngữ nói Tai nghe là giả Mắt thấy mới là thật Khi thật những lời này cũng không chính xác Bởi vì mắt thấy cũng không nhất định là thật Nhiều khi tận mắt nhìn thấy đồ vật Cũng chẳng qua là người khác muốn cho người thấy được trường sinh lúc này Chính là như vậy Cử động dị thường của hắn Dưới cái nhìn của sạc Đều là đang trì hoãn thời gian Đây cũng là điều mà hắn đang hy vọng Lúc này Giặc Hoa đã biết rõ Thanh Long chậm chạp không tham chiến Là đang tích tụ linh khí Mà đám người đại đầu bỗng nhiên rời sân Dưới cái nhìn của Giặc Hoa Chính là để ngăn cản triệu thỉnh huyền xà Hắn trước đó Không tiếc hao phí linh khí Thi triển ra rục hỏa lăng không Giết chết mấy tên tử khí công kích Thanh Long Dưới cái nhìn của Giặc Hoa Cũng là để cho Thanh Long có thêm thời gian Hoàn thành tụ thế Không xác định được Pháp sư phe mình tới khi nào mới có thể Mang huyền xa trở về Giặc hoa đầu lĩnh chỉ có một lựa chọn Đó chính là lập tức khởi động trận pháp Dùng cái này để cách trở địa khí Khiến cho thanh long không cách nào hoàn thành tụ thế Trường sinh lúc này có 7 thành nắm chắc Giặc hoa sẽ khởi động trận pháp Bởi vì dưới ảnh hưởng của thanh long Mây đen trên trời càng phát ra nồng hậu dày đặc Hoàn toàn là cảnh tượng Sắp sửa Gió thổi báo dung tố Mây đen che đỉnh sẽ khiến cho giặc hoa khẩn trương hoảng hốt Không biết kế tiếp sẽ xuất hiện loại cảnh tượng nào Không kết nào tiến hành Nhìn xa cùng dự đoán Tất cả mọi người Đều sẽ hướng về phương diện xấu nhất để nghĩ Vì để ngăn cản Sự tình kinh khủng có thể phát sinh Cũng vì có thể chỉ hoãn thời gian Giặc Hoa chỉ có thể khởi động trận pháp Hơn nữa Theo Giặc Hoa Thì trận pháp là do bọn hắn khống chế Mặc dù khởi động trận pháp lúc này Đợi tới khi pháp sư Giặc Hoa Mang huyền xa trở về Bọn hắn cũng có thể lần nữa giải khai trận pháp Thả huyền xa tiến tới Tuy có bảy thành nắm chắc Trường sinh vẫn khẩn trương phi thường Bởi vì đám người đại đầu Không bao lâu sẽ vọt tới ngoài năm dặm năm dặm là bên bờ Trận pháp của Sạc Hoa Nếu như đại đầu đám người vọt tới trận pháp Mà không tiếp tục di động về hướng nam Đầu lĩnh Sạc Hoa liền sẽ phát hiện Phe mình đang phổ trường thành thế chẳng qua Đứng ở lập trường của đầu lĩnh giặc hoa, Bọn họ sẽ tuy nhiên Không để cho đáu người đại đầu Tiến tới ngoài biên giới Vì vậy bọn họ nhất định Sẽ khởi động trận pháp Đem đáu người đại đầu ngăn lại Tranh thủ thời gian cho phát sư phè mình Ngoại trừ lo lắng giặc hoa không mắc miều Trường sinh còn một lo lắng khác Đó chính là nếu như giặc hoa trung kế Đồng thời khởi động trận pháp Địch ta song phương cũng sẽ toàn bộ bị vây bên trong Tới lúc đó Hai bên đều không chiếm được bổ sung linh khí Chỉ có thể chính diện liều mạng Kết quả cuối cùng Chính là một phương trong đó toàn quân bị diệt Trước đây Hắn chỉ lo lắng thả chạy giặc hoa Sẽ hậu hoạn vô cùng Bức thiết nghĩ muốn đóng cửa đánh chó Lại không để mắt tới Giặc hoa thật sự là quá nhiều 60 đối với 4.000 Mặc dù có thanh long tương trợ Hắn cũng không có nắm chắc tất thắng Vì không để cho giặc qua hoài nghi Trường sinh chỉ có thể Ở dưới rừng nhanh chóng di động Cũng không có nhảy lên hướng nam nhìn xa xa Ở tình huống Bị căng thẳng Sẽ cảm giác thời gian trôi qua vô cùng chậm Mỗi nháy mắt đều rất khẩn trương Mỗi một khắc Đều rất thấp thỏ Không biết qua bao lâu Trường sinh bỗ nhiên dùng mình trong lòng Linh khí bổ sung lập tức đình chỉ Loại cảm giác này cực giống với lúc lao nhanh bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại Cũng có chút giống như đang thoải mái hô hấp Bỗng nhiên bị ngăn trở Tình huống này xuất hiện Chỉ có một khả năng Đó chính là giặc hoa đã khởi động trận pháp Lúc này Trương Mạc vẫn đang ở bên ngoài trận pháp Trận pháp một khi có hiệu quả Trương Mạc tất sẽ đánh chết người bày trận Đóng cửa đánh chó Cuối cùng cũng đã hình thành Trương sinh chương 609 Chờ đợi thời cơ Xác định giặc hoa đã khởi động trận pháp Trường sinh tim đập đột nhiên ra tốc Quyết chiến chờ mong đã lâu Suốt cuộc đã tới Ngoài sự kích động Trường sinh lập tức ngưng thần nội khuy Cảm giác linh khí bản thân còn thừa lại nhiều ít Hội nguyên thần công không giống với Luyện khí tâm pháp bình thường Không cần tĩnh tọa tổn nạp liền có thể tự hành khôi phục linh khí Vì vậy trong cơ thể hắn Linh khí lúc này gần như tràn đầy Chỉ là trước đây thi chuyển ra dục hỏa lăng không Đã hao phí đi một thành Không chỉ trường sinh xác định bản thân linh khí còn thừa lại bao nhiêu Tất cả những người bị vây khốn trong trận pháp Đều làm ra sự tình độc dạ Đối với việc đột nhiên xuất hiện địa khí bế tắc Song phương địch ta cũng không có cảm giác ngoài ý muốn Bởi vì dạo hoa khẳng định là biết rõ cô bà Sơn Ngoại vi có bố trí trận pháp của phe mình Mà trước mặt cùng với đồng trần Thông tĩnh võ tăng thiếu lâm Đúc gặp mặt Cũng đã nói cho bọn hắn biết Là giặc hoa có thể ở dưới núi Bố trí trận pháp Xác định mình còn có 9 thành linh khí Trường sinh lại ngưng thần Cảm giác linh khí trong cơ thể của thanh long Linh khí trong cơ thể thanh long lúc này Mặc dù có nhiều bất đồng Với linh khí bình thường Thế nhưng cũng là thiên địa linh khí Sau khi trận pháp có hiệu quả Địa khí bế tắc Âm dường không thông Trong cơ thể Thanh Long, linh khí cũng đình chỉ tích tụ Lúc này đã tích tụ được khoảng 7 thành Thanh Long cũng không cần linh khí triệt để tràn đầy Mới có thể thi triển ra pháp thuật Long tộc Có 7 thành linh khí cũng đã đầy đủ để cho nó ra hết khả năng Chẳng qua, trường sinh cũng không lập tức mệnh cho Thanh Long phát động cung kích Nguyên nhân cũng rất đơn giản Lúc này, giặc qua bồi trí trận pháp vẫn còn đang ở đây Trước khi Trương Mạc tìm ra đồng thời giết chết bọn họ Không thể thần thụ cho Thanh Long Đại khai sát giới Nếu như Giặc Hoa bố trí trận pháp Phát hiện ra phe mình bị giết quá nhiều Liền có khả năng mở ra trận pháp Thả cho Giặc Hoa trong trận Tư tán chạy trốn Càng kích động khẩn trương Càng phải giữ vững tỉnh táo Sau khi vội vàng quan sát trường sinh hướng về phía chính nam bay tới Lúc này bốn người đàn đầu đều đang bị trận pháp bên trong Chắn ở phía nam chân núi Đại lượng giặc đang vây công bọn họ Trận pháp khởi động Khiến cho giặc hoa cảm thấy dị thường hưng phấn sự cái nhìn của bọn họ Trận pháp sau khi khởi động Đám người trường sinh bị vây bên trong Ta sẽ bị phe mình toàn diệt Mà đám người đại đầu Cũng kích động vô cùng Bởi vì cái loại đóng cửa đánh chó này Bắt rùa trong hũ Cũng là do phe mình muốn nhìn thấy Trường sinh thường thẳng bất bại Uy danh chuyển xa Giặc hoa đối với điều này vô cùng kiên kỵ Mắt thấy hắn giết tới Trong lòng sợ hãi Thế công liền chậm lại Bốn cái đèn đầu áp lực trợt giảm Chém giết mấy tên giặc hoa ở phụ cận Trường sinh nhìn về phía dưới nhất Dưới nhất cau mày lắc đầu Ý bảo hư không huyền môn Không cách nào xuyên qua được trận pháp Mà giặc hoa bố trí Loại tình huống này Cũng trong dự liệu của trường sinh Bởi vì ra qua biết rõ Dư nhất có thể mở ra hư không huyền môn Trận pháp bố trí Tự nhiên có thể khắc chế Chính nhã pháp tàng của dư nhất Nếu không Sẽ là lấy giỏ trúc mà múc nước Lãng phí thời gian Năm người ở chung với nhau lâu ngày Sớm đã sinh ra ăn ý Mắt thấy bốn người nhìn về phía mình Trường sinh liền biết rõ bọn họ Đang hỏi thăm kế tiếp Nên đánh như thế nào vội vàng suy nghĩ Sau đó trầm giọng nói ra tiết kiệm lịch khí Làm gì chắc đó Lúc bình thường Trường sinh nói chuyện Bốn người khả năng chỉ là gật đầu đáp lại Nhưng thời điểm hỗn chiến Bốn người vừa gật đầu lại lên tiếng Bọn họ nhất định cần phải khiến cho trường sinh biết rõ Bản thân nghe được lời của hắn Trường sinh lúc này đang ở chân núi phía nam Từ nơi này nhìn không thấy được Tình hình chiến đấu ở bắc tuyến Chẳng qua Sau khi trận pháp khởi động Ra qua ở đỉnh núi Phân ra một bộ phận binh lực Tiếp viện cho Bắc tuyến Điều này đã nói lên Thiếu lâm võ thằng vẫn đang ở thế thượng phòng Sau khi trận pháp khởi động Ngăn cách linh khí, lưu thông Cũng đã ảnh hưởng tới khí thức thanh long Lan tràn cùng khuếch toán Cũng không lâu lắm Bên ngoài trận pháp Mây đen liền dần dần tản đi Mặc dù bên trong trận pháp Vẫn có mây đen che phủ Thế nhưng ánh sáng cũng không bị đè nén lờ mờ như lúc trước Mắt thấy trận pháp thành công hạn chế khí tức Thanh Long Giả qua một phương Cảm thấy vui mừng Cho rằng phép mình phản ứng kịp thời Ứng đối thỏa đáng Trước khi Thanh Long tụ thế Liền hoàn thành khắc chế Thanh Long Kỳ thực Giả qua nghĩ như vậy cũng không sai Trận pháp quả thực khiến cho Thanh Long không cách nào tiếp tục tụ thế Thế nhưng Bên ngoài trận pháp mê đen sau khi tản đi Cũng đã rõ ràng bại lộ ra Phạm vi cụ thể của trận pháp Đây... Cũng là tạo điều kiện cho chương mặt tìm kiếm Cùng đánh chết giặc hòa bố trí trợ pháp Kế tiếp Nàng chỉ cần vây quanh bên bờ của trợ pháp Để tìm kiếm Liền có thể tìm ra được những tên giặc hòa Đang bố trí trợ pháp Lo lắng Thanh Long chậm chạp Không có động tác Sẽ khiến cho đầu lĩnh giặc hòa sinh nghỉ Trường sinh liền thần thụ cho Thanh Long Liễm khí rơi xuống đất Cùng với đám người đại đầu và mình Kể vai chiến đấu Thanh Long làm chủ Năm người làm phụ. Thanh Long vẫn như trước liễm tàng phong mang. Không thi triển ra pháp thuật Long tộc. Chỉ là dùng bản thể cường hãn trắng trợn giết ra. Bởi vì Thanh Long đã siêu phạm nhập thánh. Trên thân Long Lân so với huyền xà lân phiến càng thêm cứng rắn. Binh khí ra qua rất khó đả thương tới nó. Lại thêm Thanh Long hình thể cực lớn, khắc nghiệt giữ tợt. Chính là không thi triển pháp thuật. Chỗ đến cũng là tồi khô lạc ngủ, người ngăn tan tác. Có thanh long xung phong Chúng nhân phe mình áp lực trợt giả Chỉ cần đi theo thanh long thập di bổ khuyết là được Mặc dù trợ pháp gởi động Linh khí không thể bổ sung Nhưng thừa cơ nghỉ một chút Khúc phục lại một chút thể lực luôn luôn là tốt hơn Giết người khẳng định thấy máu Lúc này ngoại trừ trường sinh diện mạo Coi như sạch sẽ Bốn người đại đầu toàn thân đẫm máu Nhất là đại đầu cùng với dương khai Hai người sử dụng âm dương luôn Cùng với công bố kiếm Tiến công đều dùng tức chém làm chủ Giặc hoa phun tung tué Máu tươi Cũng tránh không khỏi văng lên đầy mặt mũi của họ Thiết quyền mình của Dư Nhất Thì lại tốt hơn một chút Bởi vì lục trầm thương là binh khí dài Đâm vào thì huyết dịch ít Mà Dư Nhất Sử dụng vô tiễn thần cung Chính là binh khí đánh xa Càng không dễ dàng tung tué tới huyết dịch Trên người nào Máu đen chủ yếu là ngẫu nhiên rút ra hạt người đào Để bổ đào Lúc này, song phương địch ta đều đang kịch liệt chém giết Đồng thời nôn nóng chờ đợi Giacua sở dĩ khởi động trận pháp trước Là để ngăn lại thanh long tiếp tục tổ thế Cũng là để ngăn lại đám người đại đầu ý đồ xuyên nam Theo cái nhìn của Giacua Bọn họ khởi động trận pháp đã đạt tới hai mô rích này Kế tiếp, chỉ cần chờ pháp sư phe mình dẫn dắt huyền xả đến đây Đem đám người trường sinh một mẻ hốt gọn Giặc hoa thì đang mong chờ huyền xà Trưởng sinh thì lại đang mong chờ trương mặt Đem giặc hoa khởi động trận pháp Giết hết Giống như cái loại trận pháp khổng đồ này Nhất định sẽ có nhiều trận phù Mà mỗi chỗ trận phù Nhất định sẽ có cao thủ trông coi Chỉ đợi đầu lĩnh phe mình ra lệnh một tiếng Lập tức mở ra Hoặc là đóng kín trận pháp Những tên giặc hoa trông coi trận pháp Nhất định sẽ ở bên ngoài trận pháp Trước mắt Chỉ có thể chờ chương mặt Tìm tới đồng thời giết chết bọn họ Sau một đoạn thời gian ngắn Chúng nhân phê mình một mực Đi theo thanh long Trắng trợn giết ra Giả qua một phương Cũng biết không thể giết được thanh long Cũng không thể không công chịu chết Mắt thấy thanh long giết đến Nhao nhao tử tàn né tránh Cũng không cùng với thanh long Chính diện chống lại Mắt thấy giả qua tử tán né tránh Trường sinh lập tức thần thụ cho thanh long quay đầu cùng lúc đó Hướng đám người đại đầu lươn tiếng hô lên Lên lưng dòng ngay được trưởng sinh hô hoán Bốn người lập tức theo hắn Cùng một chỗ nhảy lên trên lưng của thanh long Thanh long thân hình cực lớn Chúng nhân đứng thẳng ở trên Bình ổn vô cùng Đợi bốn người đứng vững Trưởng sinh liền tâm niệm chấp động Thanh long lập tức uốn lượn sờ vuốt chèo mây thăng không Vương ra đi nơi nào Đại đầu lươn tiếng hỏi Lúc này Thanh Long đã cách mở đất mấy trường Không lo bị giặc qua nghe lén Trường sinh liền mở miệng nói Đi tới sườn núi phía bắc Thiếu lâm tăng nhân ít có âm mưu quỷ kế Ta lo lắng Bọn họ sẽ bị giặc qua ám toán Trường sinh nói xong Không chờ mấy người tiếp lời Liền lần nữa nói ra Lúc này Trương Mạc đang ở ngoại vi Chú sát giặc hoa trông coi trợ Pháp Đảm bảo trận Pháp sẽ không bị mở ra Thanh Long buồn sự Xa không chỉ có như vậy Nếu là hiển lộ qua sớm Nhất định sẽ đánh rắn động cỏ Vương ra Chúng ta đánh tới khi thế ngất trời Vị dương thế nào Một chút động tĩnh cũng không có Đại đầu bất mãn phản nản Chúng ta thế nhưng là đến để bảo hộ nó Nó cũng không đi ra Giúp đỡ thì thôi Không chờ trường xin tiếp lời Dương khai liền mở miệng Chiến hào của giặc hoa ở dưới núi Có chất đầy hòe liễu Chỉ là để áp chế vị Dương Nó lúc này nhất định suy yếu vô cùng Dù hiện thân sợ là cũng không giúp đỡ được gì Nghe được lời của Dương Khai Đại đầu trong lòng thoải mái hơn nhiều Lúc này Thành lòng đã canh mặt đất hơn 10 triệu Đang chở trùng nhân Hướng về phía sau núi di động Chúng ta đời này Thực sự sống cũng không uộc Vậy mà có thể Cưỡi rồng bay trên trời Đại đầu cảm khái Mọi người đều không có thiết lời Cũng cũng có suy nghĩ như hắn Có một số việc cả đời làm qua một lần Cũng đủ để lấy làm kiêu ngạo Hai Vâng ra Thanh Long có bản lĩnh gì? Đại đầu hiếu kỳ hỏi Người rất nhanh sẽ biết Trường sinh chương 610 Pháp thuật hệ mộc Thanh Long cách mặt đất vài chuột trường Độ cao như vậy Giặc hoa cần có hai tử khí cao thủ Hợp lực Mới có thể lăng không phát động cung kích Chẳng qua Giặc hoa trên màn đất cũng không làm như vậy Khả năng là dưới cái nhìn của bọn họ Lăng không cung kích có nhiều nguy hiểm Cũng có khả năng cho rằng Đám người trường sinh Mặc dù điều khiển thanh long Thăng không cũng chạy không thoát được Trận pháp mà phe mình bố trí Trước đây Trường sinh một mực Ở phía nam chân núi Cùng với giặc hoa quần chiến Nhìn không thấy tình hình chiến đấu ở Bắc tuyến Đợi đến khi thanh long bay qua trên núi Trường sinh mới nhìn thấy Cảnh tượng ở bắc tuyến Khiến cho hắn cũng phải hít lấy một hơi khí lạnh Đồng trần thông lĩnh võ tăng thiếu lâm Thương vong tình huống nghiêm trọng hơn nhiều So với tưởng tượng của hắn Hơn 60 danh tử khi cao thủ Đã có hơn 20 người ngã không dậy nổi Sống chết không gió Vì bảo hộ người bị thương Thiếu lâm võ tăng chỉ có thể đổi công làm thủ Vòng tròn phòng ngự Đem những người trọng thương vây quanh ở bên trong Địch nhiều ta ít Đấu pháp chính xác khi đơn độc xâm nhật Là đội ngũ hình mũi tên Thế nên Đối với cái loại phòng ngự vòng tròn Của thiếu lâm võ tăng Khiến cho giặc hoa có chỗ chống tiến công rất lớn Mỗi một gã thiếu lâm võ Thăng Đều cần phải đối mặt với giặc hoa vây công Đám cầu vật này Thật sự là không biết xấu hổ Đại đầu vẫn hận chỉ bới Khó coi Dương Khai trong lời lộ ra vô hạn cảm hận Trước đây Trường sinh lực chú ý một mực Trên thân của thiếu lâm võ Thăng Còn không truy ý tới giặc hoa cử động như thế nào Nghe được lời của Dương Khai cùng đẩy đầu Mới phát hiện ra Đám giặc hoa với cùng thiếu lâm Có không ít nữ giặc hoa trẻ tuổi Mà những nữ giặc hoa này Phần lớn là thân không mảnh vải Trần như nhộng Cũng chính bởi vì sự tồn tại của những nữ giáo hoa này Mới khiến cho thiếu lâm võ tăng đại lượng thường vòng Cũng không phải là thiếu lâm võ Thăng định lực không đủ Tâm viên ý mãn Mà là bọn họ nhiều năm trước tới nay Một mực tuân thủ nghiêm ngặt Thanh quy giới luật Phi lễ chớ nhìn Sớm đã ăn sâu vào trong tận xương tủy Đột nhiên xuất hiện nhiều nữ tử trần chuồng như vậy Mặc dù biết rõ là kế loạn tâm của địch nhân Bọn họ vẫn như cũ Theo bản năng rời đi tầm mắt Chủ động tránh hiểm nghi Lúc lâm trận đối địch Cần hết sức chuyên trú Bất luận, phân thần Đều sẽ mang tới hậu quả rất nghiêm trọng Những võ tăng Bị trọng thương ngã trên mặt đất Không phải là tai nghệ không mặc người Mà là bị giặc hoa Tính toán hèn hạ vô sỉ Giờ khác này Trường sinh tâm tình dị thường phức tạp khinh thường, càm hận Bất đặc dĩ, nôn nóng Tuân ra trong lòng Mặc dù từ xưa có câu Bình bất yếm trá Nhưng gian xảo sách lược Cùng với thủ đoạn vô sỉ Là bản chất khác biệt Vì đã được mục đích Không từ bất cứ thủ đoạn nào Đánh đồng triệt để là nhân tính không còn Giả qua đã làm việc như vậy Đã vượt ra khỏi điểm mối chốt làm người Dù có khát vọng lấy được thắng lợi như thế nào Cũng không thể dùng hạ lưu thủ đoạn như vậy Thậm chí ngay cả nữ tử buồn tộc Đều dựng lên Sau này làm sao có mặt gặp người Trừ đối với giặc hoa Có cam hận vô hạn Đối với võ tăng thiếu lâm Trường sinh cũng là vạn bất đăng sĩ Bây giờ đã là lúc nào rồi Con mẹ nó còn tránh hiểm nghi Nhìn vài lần Cũng không thể loạn được tâm Lại cũng không chết được người Nàng cười của nàng Người giết của người Quản các nàng làm cái gì Rõ ràng đều đang một tay đầy bài tốt Trong nháy mắt Lên bị bọn họ đánh tới nát nhử Một chút nhất là Trương Mạc đang ở ngoại vi Chù sát giặc qua trông coi trận pháp Kế tiếp song phương liền muốn Chính diện giao phòng Không chết không thôi Hết lần này tới lần khác Lại làm ra nhiều thương binh như vậy Đây chẳng phải là hại bản thân Còn là hố bằng hữu hay sao Lúc này thanh long đang ở sườn núi Phía bắc Thanh long đi tới khiến cho giặc qua Cảm thấy kiên kị Thế công mạnh liệt hơi có chút chậm lại Không chờ trường sinh hạt lệnh Đóng người đại đầu từ trên lưng rồng Bay tới hạ xuống Giết vào địch quân Trường sinh cũng không có nóng lòng tham chín Mà là điều khiển thanh long phi thiên Từ trên cao nhìn xuống Hắn cần phải làm Chính là chuẩn xác khống chế thời cơ Tại thời điểm thỏa đáng Liền thần thụ cho thanh long Thi triển ra pháp thuật quần công của Long tộc Pháp thuật quần công của thanh long Một khi thi triển, tất sẽ khiến cho giặc hoa đại lượng thương vong. Nếu như Thanh Long thi triển pháp thuật mà Trương Mạc vẫn còn chưa có đem toàn bộ giặc hoa trong coi trận pháp diệt trừ, thì sau đó sẽ khiến cho giặc hoa đại lượng thương vong, đồng thời khả năng triệt tiêu đi trận pháp để tư tán chạy trốn. Ngoại trừ quan sát tình hình chiến đấu, chờ đợi thời cơ, trường sinh vẫn đang vội vàng tìm kiếm đầu lĩnh của giặc hoa. Hắn trước đây đã từng nhìn qua phong điển dũng nhất Thế nhưng nhân số giặc hoa Thật sự rất nhiều Quần áo lại là tương tự Từ mấy nghìn người tìm kiếm được người giống như vậy Thật sự là mò kim đáy bể Mà giặc hoa cũng hiểu được Đạo lý, bắt giặc Trước tiền bắt vua Vì vậy đã truyền lại tin tức ra lệnh cũng không có hô to gọi nhỏ Mà là dùng một loại phương thức cực kỳ che giấu Như vậy Muốn tìm được đầu lĩnh giặc hoa Cũng liền càng trở nên khó khăn hơn Thời điểm trường sinh ở trên cao nhìn xuống Đại đầu bốn người đã bắt đầu Ở bên trong địch quân trắng trợn giết ra Bọn họ cũng không có Ở một khu vực lưu lại lâu Mà là nhiều lần đổi vị trí Đối tượng công kích của bọn hắn Ngoại trừ giặc hoa cản đường Chủ yếu là những nữ giặc hoa Thân thể trần chuồng Thiếu Lâm võ tăng để tránh đi hiểm nghi Bọn họ cũng không giống như vậy Bất quản Là nữ giặc hoa thân hình có tư thai hay không Cũng không quản là nữ giặc hoa Da thịt có trắng nõn hay không Nên bay đầu thì bay đầu Nên đứt tay thì chém đứt tay Thân là nam nhân Lẽ ra thương hoa tiếc ngọc Thế nhưng thương hoa tiếc ngọc Chỉ thích hợp với hoa và ngọc Mà đám nữ giặc hoa Không liêm sỉ này Rõ ràng không nằm trong danh sách thương tiếc Thế quyền minh mặc dù là hòa thượng Nhưng hắn cùng với thiếu lâm võ Thăng Lại có nhiều bất đồng Hắn cũng giống như đám người đại đầu Đối mặt với nữ giặc khoa trần chuồng Bất vì sở động Sát phản quyết đoán Mà Thích Huyền Minh sở dĩ có thể làm được điểm này Ngoài trừ chịu ảnh hưởng của đám người trường sinh Còn có một bộ phận nguyên nhân rất lớn Là hắn trước đây đã từng chứng kiến được Theo lời của Thích Huyền Minh Không vào địa ngục Làm sao biết được địa ngục là tình hình nào Không biết địa ngục là loại tình hình nào Làm sao có thể đủ thành phật Đám người trường sinh Cưỡi trên dòng bay tới Giặc oa ở sườn núi phía nam liền mất đi đối thủ Lúc này đang di động về hướng bắc Thấy tình hình này Trường sinh biết gió mình không thể chờ đợi thêm nữa Lập tức thần tụ cho Thanh Long Bắt đầu làm pháp Thanh Long chẳng những có thể Hô phong hoàn vũ Thôi sinh lôi đình Còn có thể thi triển ra pháp thuật hệ mộc Mà hắn lúc này hướng cho Thanh Long Truyền đạt mệnh lệnh Chính là đem cây cối ở cô bà Sơn Phân giải gây dựng lại Từ trên không trung ngưng biến Thành mộc lao bén nhỏ Cảm giác được ý tưởng của trường sinh Thanh Long cũng không lập tức chấp hành Mà là dùng tâm linh cảm ứng tiến hành xác nhận Mà hắn sở dĩ muốn tiến hành xác nhận Là bởi vì trường sinh mệnh cho nó Đem toàn bộ linh khí Của bản thể phóng thích ra Nói cách khác Sau khi lần này làm pháp Linh khí của nó sẽ trực tiếp hao hết Không có lực tài chiến Nhận được khẳng định của trường sinh Thanh Long lập tức phóng thích ra Linh khí hệ mộc của bản thân Thanh Long không thể so với nhân loại Linh khí trong cơ thể Có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng phát tiết Thanh Long ngũ hành thuộc mộc Cây cối trong núi Dưới sự khống chế của Linh khí hệ mộc của Thanh Long Liền có cảm ứng Nhao nhao bật lên bay lên trời Đại lượng tài thụ Đột nhiên bay lên trên trời Tình hình dị thường quỷ dị Địch ta song phương Thầy thế nhau nhau kinh ngạc nhìn lên Lúc mọi người ngẩn đầu lên Tình hình càng quý dị hơn Liền xuất hiện Nguyên bản cây cối hoàn chỉnh Sau khi cách mặt đất Liền cực nhanh phân giải Hóa thành những vụn gỗ đầy trời Không chờ chúng nhân phục hồi lại tinh thần Những vụn gỗ đầy trời này Liền lẫn nhau hấp thụ Tụ lại Chớp mắt Biến thành vô số căn mộc lao Dài tới nửa thước Đợi tới khi chứng kiến Đầy trời vụn gỗ Hóa thành ngàn vạn mộc lao Ra qua lập tức kịp phản ứng Nha ngao lên tiếng hô lớn Cũng lúc đó tư tán trình né Thế nhưng bọn hắn phản ứng Vẫn là chậm mất nửa nhịp Không chờ bọn hắn tìm được chỗ ẩn thân Mộc lao bén nhọt lập tức như mưa Rơi xuống Bởi vì trước đây thanh long tụ thế Không có chuyện để hoàn thành Lần này mộc lao ngưng biến thành Liền không có bao phủ Toàn bộ khu vực của cô bà Sơn Chỉ bao phủ Ở khu vực đỉnh núi cùng với phía sau núi Trường sinh sở dĩ nóng lòng Thần tụ cho thanh long thi triển pháp thuật Chính là để cho giặc hoa Ở sườn núi Việt nam Hướng về phía bắc di động Vừa vặn tới đỉnh núi phụ cận Lập tức chịu lấy mưa tên Mộc Lào Có thể đem phát thuật Của thanh long thi triển tới mức tận cùng Nếu như đợi tới lúc giặc hoa Toàn bộ đi tới sườn núi chúng nhân phe mình hôn chiến cùng chỗ Hán sợ là sẽ ném chuột vỡ bình Mộc lao trên không trung dị thường dày đặc Rơi xuống rất nhanh Hầu như bao trùn toàn bộ đỉnh núi Cùng với sườn núi phía bắc Bởi vì thanh long ngưng biến Thành mộc lao Trong thời gian ngắn đã hoàn thành xong Tất cả sạc hoa không có chút nào phòng bị Càng không kịp tìm chỗ trành né Mộc lao đầy trời rơi xuống đất Toàn bộ cô bà Sơn trong nháy mắt Một mảnh kêu thảm thiết Tiếng kêu thế lường rên tới chuyển khắp nơi Bay tới tận chân trời Bởi vì đại bộ phận cây cối trong núi đều bị phân giải, hủy đi Trường sinh ở chỗ cao nên có thể thấy rõ ràng tình huống trên mặt đất Chẳng qua, sau khi quần công, đại bộ phận giặc hoa đều nằm rớt trên mặt đất Trong thời gian ngắn, hắn cũng không cách nào phàn đoán chính xác ra được Địch quân cụ thể có bao nhiêu thương vòng Ngay tại lúc trường sinh cúi đầu nhìn xuống Thanh Long thần thức mờ mịt truyền đến Bởi vì tâm linh cảm ứng truyền lại chỉ là ý tưởng tâm tình không phải là ngôn ngữ cụ thể, liền không cái nào chuẩn xác, dùng ngôn ngữ miêu tả. Đại ý tứ chính là khế ước đã hoàn thành, bản thân sắp rời đi. Không chờ Trường Sinh đưa ra ý niệm tạ, thanh lòng liền biến mất không thấy gì nữa. Nó đã siêu nhập thánh, linh thức có thể tự do qua lại, từ nơi khác tái tụ nhục thân. Mà đi chỗ đặt Trường Sinh liền không thể thời gian giải lặng không. Sau khi hạ lạc vội vàng nhìn quanh Giặc hoa biết rõ nguy cơ đã qua nhau nhao cách mặt đất đứng dậy Tính toán ra Chết dưới mưa tên mộc lao Giặc hoa ít nhất có tới hơn ngàn người Mà số bị thương Cũng tới hơn ngàn người Dựa theo tính toán trọng thương một nửa Ước chừng còn có 2.500 giặc hoa Còn đủ lực tái chiến Kết quả như vậy trưởng sinh cũng không có hài lòng Nhưng cũng không có biện pháp Giả qua ở sườn núi phía Bắc Có rất nhiều đang vây xung quanh Đàm thiếu Lâm võ tăng Hắn không khi nào tinh chuẩn khống chế mộc lao rơi xuống Chỉ có thể xác định đại khái Lại thêm phạm vi cô bà Sơn rất lớn Giả qua chỗ đứng liền tương đối phân tán Như vậy cá lọt lưới tự nhiên sẽ rất nhiều Thân là thống lĩnh của phe mình Trưởng sinh nhất định phải nhìn xa Thống ôm toàn cục Nhưng vội vàng quan sát cũng cân nhắc Hắn có được kết luận vô cùng không xong Giao chiến mới bắt đầu Liền là 60 đối với 4.000 Địch ta song phương Chính là một đấu 70 Mà khi đó Bản thân còn chưa có triệu hoán thanh long Lúc này đòn sát thủ đã sử dụng Địch ta song phương Là 40 đối với 2.500 Không sai biệt lắm Vẫn là một đầu với 60 Hơn nữa Phe mình còn có nhiều thương binh Kết quả như vậy Đã không thể dùng không xong để hình dung Quả thực là thua không nghi ngờ Trường sinh sau khi rơi xuống Lập tức rút đào tham chiến Cùng lúc đó Lại lần nữa từ trong lòng cân nhắc tính toán Thế nhưng Càng đưa ra kế hoạch Tâm tình càng trầm trọng Hơn 2.500 tên giả qua còn sống sót Cũng không phải là chưa kịp tham chiến Phạm là tham chiến Đại bộ phận đều bị phê mình giết chết Nói cách khác Hơn 2.000 giặc qua Linh khí trong cơ thể là trạng thái tràn đầy Mà phe mình Linh khí lại có nhiều hao tổn Bản thân năm đó ở Tân La Chiến tích là 1 so với 107 Nhưng mà trừ mình cùng với đồng trần Phe mình tham chiến Đoán chừng không có ai làm được điểm này Mặc dù tính toán kết quả Vô cùng không lý tưởng Trường sinh lại chưa từng nản chí chắn nản Bởi vì tình huống ác liệt tương tự Trước đây hắn đã trải qua rất nhiều lần Biết rõ tình huống cảm bất lợi Cả muốn giữ vững tinh thần Cái gì mà tinh binh tất thắng Hoàn toàn là nói bệnh Đối mặt với khó khăn cùng với áp lực Quyết không thể ủ rũ Thở dài than ngắn Như vậy chỉ có thể chết thảm hại hơn Chỉ có mạnh mẽ định tinh thần Ngay đón với khó khăn Mới có thể thay đổi hoàn cảnh xấu Đi ra khỏi khốn cảnh Ngay tại lúc trường sinh giết chết Với tên giặc hoa Cùng với đám người đại đầu hội hợp Từ phía sau cách đó không xa Bỗng nhiên truyền đến tiếng Thiếu lâm võ tăng xướng Phật Nam Mô A Di Đà -da Phật Mới đầu trường sinh cũng không có để ý Cho rằng Ở trong núi giặc hoa kêu thảm thiết Khiến cho võ tăng lại động lòng chắc ẩn Chẳng qua rất nhanh Lại chuyển tới thanh âm tụng Phật Cứ một tiếng lại tiếp lấy một tiếng Âm điệu đều không giống nhau Rõ ràng không phải xuất ra Từ miệng cùng một người Trường sinh nhớ mày quay đầu Lại phát hiện một đám thiếu lâm võ tăng Đang đẫm màu chém giết Căn bản không có người xướng tụng Phật hiệu Ngay lúc này Lại thêm một thanh âm Nam Mô A Di Đà Phật lần nữa chuyển đến Lần này trường sinh nghe rõ Thanh âm tụng Phật xuất phát Từ đám võ tăng bị trọng thương Đang chịu sự bảo hộ của chúng nhân Chỉ là một tiếng kêu lên Sau đó liền không có động tính Mắt thấy mấy tên võ tăng ở chỗ gần Mặt lỗ vẻ bi thương Trường sinh đột nhiên nhú mày Hướng về phía võ tăng gần nhất Vội vàng đặt câu hỏi Chuyện gì xảy ra Chúng ta trước khi tới Đã thương nghị tốt Nếu như bị thương nặng Không thể trị được Liền viên tịch trước Tuyệt không liên lụy tới người khác